Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vũ, tà khí ngút trời gió thổi như cuồng phong Rồi thêm hai ngọn nến nữa tắt ngấm Bây giờ huyền đất đã yếu pháp lực giảm đi nhiều Mà quỷ trên núi thế sức tổ đã tàn không còn giữ được chân nữa Cho nên bây giờ vút lên không mà bỏ đi tới hơn quá nửa Tạo thành cảnh tràn núi vu Nến lại tắt tiếp tục chỉ còn lại 9 cây Các ma quỷ còn lại con nào có phép khinh đều bay vút lên cao Những con dưới đất thì nắm lấy tay của nhau tạo thành vòng tròn lớn Trên không cả dưới đất mà che chắn cho chín cây nến ấy trước gió bão đụng đụng Chúng xếp sàn sát vào nhau không rời Tạo thành vùng tối kín bưng che chở cho các nến sinh mạng của chủ Thế nhưng ý trời cũng đã định giờ chết Ma quỷ nào có thể cài mệnh nổi Các nến cứ như vậy mà tắt dần theo gió Các quỷ đều gào lên mà khóc đau đớn Thì khóc bị ai văng vòng khắp cả núi rừng Rồi các nến đều tắt hết Chỉ còn lại ngọn nến chủ sáng lay lắt Nhưng cũng mờ nhạt dần đi Đến An Đà thì vậy liền hét lướn một tiếng Rồi lao vào thằng ngọn lửa yếu ớt ấy Hồng kéo dài sinh mạng cho chủ Lửa liếm vào thân quỷ thì bùng cháy lên dữ rồi Ánh sáng rất to và rõ Quỷ quản quại đau đớn trong ngọn lửa của cây nến Chúng quỷ thích cảnh ấy thì đều thương xót bùi ngồi Nhưng cũng chỉ thêm được vài riêng ngắn ngồi rồi lại lụi tàn Hồn quỷ đến nản đà bị cháy ra cho Chẳng đi đầu thai được theo lời của hạ dặn Họ đến chủ của tổ huyền ân cuối cùng cũng thắt hẳn Chim ngạnh xanh nhu Hán luật nhìn thế cảnh ấy bây vút lên Kêu lên bàn tiếng bi ai Rồi đập cánh lao đầu vào tảng đá chết theo chủ Lúc đó thần thức của huyền ân đã tan đi cả Trở về nhập vào sắc mà hấp hối Nơi kết giới chỉ còn chơi lại một mình hạ với kẻ thù Vừa bối rối vừa căm tức chẳng biết làm sao Chỉ biết ngước lên nhìn rồng mà trừ rủa thẩm tệ Bây giờ độc lòng mới nghiến răng nhìn hạ mà nói Loài người chúng mày đúng là sao trá đa mưu Tao tin mày như thế mà mày dám lừa tao Mày chẳng sợ tao hay sao Xê hạ quốc mắt lên nhìn rồng mà nói Thôi tao sợ nào gì mày Từ ngày mày giết mẹ tao tao đã thể độc chẳng đội trời chung với mày Hôm nay xa cửa thất thế tại đây Thù mẹ chưa trả xong nay lại chồng thêm thù thầy Có chết ra ma tao cũng không quên thù này Dòng liên quát lớn Ngày phàm mà dám lừa dối tao như thế trước nay chưa có ai Mày làm nhục tao trước chúng quỷ Giết thần tướng của tao Này lại còn dám buông lời xỉ và tao như vậy Ta không giết mẹ mày, giết thầy mày, mà mày cứ chờ đó, về lo sẵn tang cho bố mày, em mày đi. Rồi không những giết hết thân quyến ba họ nhà mày, ta còn đào cả mà miếu chín đời nhà mày nên. Giết hết tộc hết tông của mày nơi núi phu, thì hận hôm nay mới rửa được. Tao phát ra đại nguyện nếu không làm xong những điều ấy thì không đắc đạo. Rồng phát ra đại nguyện sâu rộng đến thế, rồi liền theo sót tan đi. Để hạ trở lại một thân cô ngậm ngồi Kinh thầm cũng liền tan đi ngay khi nó vừa biến mất Thì cụi sắt cũng đang nhốt mặt Na thức vô thần cũng tan mất Thần thức thoát ra ngoài Ngơ ngác chẳng hiểu điều gì Lại mới thoát ra khỏi nơi giam cầm Còn đang kinh hãi run sợ Nhìn thấy lá bùa ghi chữ vô thần Đang gầm trên tay cổ hạ Liền hoàng hốt lao đến định nhập vào đó mà trốn Nhưng hạ nhìn thấy trên tay gặp đôi lá bùa vu nhát vào túi áo, rồi miệng lầm rầm niệm chú, tức thì lôi tuột cả bảy thức còn lại đang nấp trong lá bùa ra. Hòa cùng với mặt na thức thành hình vũ thần. Vũ thần hiện lên nhìn quanh quất, chẳng thấy yêu ma đâu cũng chẳng thấy đại trí đâu, thì lấy làm lạ liền cất tiếng hỏi hạ. Hạ trò thằng mặt của vương mạ quất, chỉ vì ông chủ quan khinh suất mà nay hại chết cả thầy tôi Yêu ma đã đi rồi Phép của nó mất đi ông mới được thoát ra đủ thức Nếu chẳng có thể tôi cứu ông Thì ông đã hồn siêu phất lạc Vương nghe thấy như vậy Thì liền cảm thán gật đầu Chẳng nói năng gì Đoạn hạ hỏi vương Ông liệu xem sức có đánh được rầm đó không Vương liền trả lời Nếu mà đánh trực diện Thì ta không ngại nó Chỉ ngại có kinh tâm luôn theo sát nó không rời Hạ liền hỏi Kinh tâm đó là người thế nào Vương Nhất lại chuyện xưa rồi đáp: "Kinh Tâm là một nữ pháp sư đi lang thang khắp nơi, nơi nào có ma quái chứng khí thì dùng phép mà trừ đi, nàng lại có kiếm tuyết thanh rất mạnh, có thể chém chết được các quỷ tột khốc câu hồn, cứu cho người mới chết sống lại." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net